các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buổi trưa hôm ấy là ngày thường nên không đông khách lắm. Hiếu bước vào chỉ thấy hai bàn đang ồn ào nói chuyện. Chủ nhân dĩ nhiên là người Bắc, nhưng là Bắc di cư, giọng nói đã lai like đi nhiều rồi, chứ không còn nguyên chất như Hiếu. Ông chồng đứng nấu trong bếp và vợ coi quầy và nhận order. Cậu con trai phụ bà chạy bàn. Hiếu vừa kéo ghế ngồi Bà chủ mau mắn bưng bình trà nóng với cái ly ra đặt trước mặt Hiếu rồi đon đả hỏi: "Ông dùng gì ạ?" Hiếu không cần nhìn thực đơn, ngẩng lên hỏi lại bằng giọng xanh điệu: "Thế trà cá ở đây có đúng là trà cá Hà Nội không bà?" Câu hỏi này hơi mích lòng vì rõ ràng là có ý ngờ vực trà cá của bà không phải là chính thống. Bà chủ kiên nhẫn đáp: <cười> ờ, "Ông ăn thử thì biết ngay ạ." Hiếu vẫn chưa hết tò mò, anh hỏi tiếp: thì bà dùng cá gì? Mà nhất là bà bà có thì là tươi không? Bà chủ nhìn Hiếu không nói, nét mặt rõ ràng không vui. Hiếu vội thêm bằng giọng đùa cợt để bà khỏi giận. Bạn bè tôi đông lắm, đứa nào nó cũng nhớ chả cá Hà Nội. Chúng nó sai tôi ra ăn thử, ngon thì về báo cáo cho chúng nó biết, chúng nó sẽ kéo ra đây cả đám. Tôi sợ là cửa hiệu của bà không đủ chỗ ngồi đâu. Bấy giờ bà chủ mới cười theo rồi đáp. <cười> à ông đã nói thế thì hôm nay tôi tôi đãi ông, không tính tiền. À, ngon giả thế nào, ông cứ nói thẳng cho tôi biết. Thiếu rót trà ra tách lắc đầu bảo bà chủ. Cảm ơn bà, nhưng bà cứ để tôi trả tiền, bà cho ăn free thì dù không ngon tôi cũng sẽ phải khen ngon. Bà hằng kết luận. Từ hôm tôi khai trương đến nay là đúng 1 tuần. Khách ăn trà cá cũng nhiều mà, nói thật là chưa thấy ai chê cả. Hiếu gật đầu nhưng trong lòng anh nghĩ khác. Người Việt mình vốn thế nhỉ, có ai chê trước mặt bao giờ, chỉ lèm bèm sau lưng thôi. Các cụ đã dạy là lời nói chẳng mất tiền mua, cho nên lâu dần con cháu chẳng còn ai dám thẳng thắn phê bình nữa, dù là phê phán vì lòng tốt để giúp người ta sửa sai. Bà hàng trở lại quay, quay mặt vô bếp nói lớn: "Một phần trà cá nha!" Hiếu bưng tách trà nóng uống một hớp nhỏ, tuy là trà ướp sen hóa học Nhưng Hiếu vẫn thấy ngon và thơm hơn loại trà đen ở các tiệm điểm sâm của người Hoa. Anh đưa mắt nhìn quanh hai bên tường, chú ý đến những bức tranh vẽ gồm toàn thắng cảnh Hà Nội mà anh biết chắc là chủ nhân mua từ trong nước. Chính Hiếu cũng đã về hai lần và phải nhận rằng Việt Nam ngày nay đang phát triển rất nhanh về các ngành thủ công và mỹ thuật, chẳng hạn như tranh theo và hàng lụa tơ tầm. Bức tranh theo chùa một cột, Hiếu mua treo ở phòng khách nhà mình. Là một thí dụ, ai nhìn cũng phải tấm tắc khen, đừng chỉ, theo rất tinh vi, giống y như màu nước vẽ trên lụa. Điện thoại di động của Hiếu đặt trên bàn vỗng vang lên một khúc nhạc của Boney M mà Hiếu say mê từ ngày còn ở trại tị nạn Hồng Kông. Đó là tiếng nhạc hiệu, thay cho tiếng chuông reo. Thời kỳ này, cell phone mới ra đời nên còn là món hàng trang sức mà nhiều ông rất say mê, thay đổi liên tục để đuổi kịp sự cải tiến cấp kỳ của khoa học kỹ thuật. Trong ngành viễn thông, Hiếu là một trong những người ấy, cứ vài tháng lại mua phone mới, bề ngoài mỹ thuật hơn với những chức năng tiến bộ hơn. Đám bạn bè Hiếu cũng thế, bước vào quán cà phê, năm đứa quăng năm cái phone lên mặt bàn, như một dấu ấn của những người thành công và văn minh. Đây cũng là thời kỳ mà đàn ông thích mặc những cái sơ mi sặc sỡ của hàng hiệu Versace, còn đàn bà thì bắt đầu sưu tầm ví Louis Vuitton. Thậm chí không đủ tiền thì tạm mang hàng nhái LV cho đỡ nhớ. Hiếu cầm phone lên, nhìn thoáng thấy số phone của vợ. Anh áp vào tai và dịu dàng hỏi. Gì đấy em? Kim Lan đáp. Chiều nay em về muộn một tí vì phải giao mấy cái vé máy bay cho người ta nhé. Anh về trước đi, rồi cắm hộ em cái nồi cơm điện. Bảo trẻ con nó làm hôm quốc trước. Đợi em về rồi em nấu thức ăn rồi ăn luôn thẻ anh nhé. Hiếu nói ok rồi cúp máy. Kim Lan lúc đầu định ngồi ở văn phòng để giúp chồng lo giấy tờ sổ sách, nhưng thấy công việc ít quá, số nhân viên lại chẳng có bao nhiêu, ba người ở showroom, năm người ở xưởng mộc. Toàn thể công ty cả chủ lẫn thợ chỉ có 9 người nên Kim Lan bảo hiếu. "Ừm, anh tự lo paperwork được rồi. Nhân viên anh có mấy mống à? Bắt em ngồi đây làm cái gì? Để em đi làm việc khác." Rồi Kim Lan xin chân bán vé máy bay cho một travel agency cũng là chỗ quen biết lâu năm. Lúc này phong trào du lịch Việt Nam đang lên ào ạt, bán vé máy bay và làm hướng dẫn viên du lịch đi tour các nước Á châu cũng là một business đúng thời điểm, nhất là Kim Lan vốn có năng khiếu về ngôn ngữ, nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net